Truyện ngom tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyện được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 91 Lời nói chứa đầy hàm ý. Nói hay lắm, địch tinh đội quản gia. Ai, đứa ngốc, mỗi một người không vui khi gặp người, đúng là. Địch tinh bấn bình thai. Thật ra thì diễm Ninh cảm đã không còn tức giận. Tính tình Diệp Linh đoàn chính là như vậy. Lần này tới trước mặt nàng đã là tốn lắm rồi. Về phần bùi lâu tuấn, Diệp Linh Cẩm cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Rõ ràng là loại của mùi muội Bùi lâu tuấn còn nói xin lỗi thai. Xem ra, hắn đối với Diệp Linh đoàn rất tốt. Ta đương nhiên là vui nhớt Mặt Diệp Linh Cẩm nghiêm túc nhấn mạnh. Địch tinh cười lớn. Hoàng quán chi không lên tiếng. nhan nhiễm y sờ đầu diệp liên cẩm nói phải cẩm nhi vui nhớt ta lạnh quá định tên hô lớn quan quán chi lạnh nhạt nhìn trời sao đó nói gió quá to mặt hiềm tốt diệp liên cẩm gió đầu hè lạnh lắm sao hai vị mặn quần áo đi nhan nhiễm y mỉm cười bồi lâu tấn sân cẩn thận khi ăn bài bốn người họ ở một sân viện độc lập Tự tin cùng quan quán chi trở về phòng của mình nhanh nhậm y và diệp linh cẩm cũng trở về cẩm nhi tức giận nhanh nhậm y đột nhiên hỏi linh cẩm lắc đầu một cái nàng không giận diệp linh đoạn diệp linh đoạn với nàng mà nói mặc dù quen thuộc hơn người xa lạ một chút nhưng là giao tiếp không nhiều lắm vậy nên không cần phải tức giận chỉ là nàng có chút hâm mộ diệp linh đoạn có bùi lâu tuấn đợi nàng ấy Mẹ kế, trước cửa phòng, dịp lên cẩm kéo nhan nhiễm y lạ. Thế nào? Nhan nhiễm y nhẹ nhàng hỏi, giống như thái độ của hắn luôn thế này. Ta không muốn ở chỗ này. Đúng vậy, trong lòng nàng vẫn không muốn tới Bùi Gia ở Đăng Thành. Cái nàng muốn không phải là chân tướng rõ sàng, mà là ngày tăng yên ổn. vốn dĩ, nàng muốn nói là ta muốn về nhà, nhưng nàng không có nhà để về. Nha nhiễm Y nhìn nàng nói: Có nhiều nơi, một khi tiến vào lại không dễ dàng ra được. Có ý gì? Diệp Liên Cảm cảm thấy trong lời nói của hắn có ý gì đó, nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của Diệp Liên Cảm. nhanh nhiễm Y cười sờ đầu của nàng nói: Vào nghỉ ngơi một chút đi. Đêm đó, Bùa Lâu tướng cho bài biển, một vàng lớn đầy thức ăn, mở tiễn tẩy Trần cho bọn họ. Dịp lên Đoạn không tới. Đoạn Nhi nàng không thoải mái, thất lễ. Dịp lên Cẩm cảm thấy đây này của Bùi Lâu Tuấn đã coi Dịp lên Đoạn thành người trong nhà. Không sao, thay chúng ta hướng Dịp Cô Nương vấn an, nhàng nhiễm y nói. chương 92 Chết bởi an nhà Tại hạ vì chưa vị tại trần, Bùi Lâu Tuấn bưng ly rượu lên. Nhân nhiễm y quan quán chi địch tinh ba người nâng chén. Sau đó, bọn họ phát hiện thêm một cánh tay nữa cũng dơ lên. Cạn chén, Diệp Linh Cẩm cầm cái ly nói Ăn thịt, nhân nhiễm y đặng ly rượu trên tay Diệp Linh Cẩm xuống, bổ đầu nàng, thuận tiện gắp chân gà và bắt nàng. Diệp Linh Cẩm im lặng. Bồi lâu tứng cười nói Diệp con nương thật là thiên chân đáng yêu. Ha ha, thiên chân đáng yêu. Dịp lên cẩm gật đầu một cái, cười một tiếng ngây ngóng với bùa lâu tuấn. Thiên chừng đáng yêu. Bốn chữ này lần đầu tiên có người nói nàng như vậy. Hơn nữa, không nhìn ra chăm chọc hay ghét bỏ. Bùi lâu tuấn này coi như không tạc. Dịp lên cẩm đánh giá trong lòng. Sau đó, dịp lên cẩm tỏ vẻ quán niệm nhìn nhan nhiễm y. nếu một chút cũng không được sao. Kết quả là, dịp lên cẩm gặm đùi gà... Nhìn bốn người bọn họ càng chán. Dịp cô nương. Dịp lên cẩm nhìn về phía bùi lâu tuấn. Làm gì? Chỉ thấy bùi lâu tuấn đứng lên, bưng ly rượu nói: Ngày đó ta cố đoạn nhi đi, nhưng không có tìm thấy người. Nếu không phải sao có nhân huynh, ta thật muốn ái nát cả đời. Còn có hôm nay đoạn nhi đã vô lễ. Bùi lâu tuấn thái độ thành khẩn. Càng chán. Thật ra thì dịp lên cẩm chỉ hơi bất bình. vì mình là người bị ném xuống dưới mà thôi. Đối với bùi lâu tuấn, cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Quả nhiên, diệp lên đoàn đã tìm được chỗ dựa tốt. diệp lên cẩm vừa nâng tay ly rượu liền bị đoạn lấy. Cẩm nhi không uống được rượu, ly này để tài hạ uống thai. nhanh nhiễm y đứng lên, cao hơn diệp linh cẩm, cần nửa cái đầu. bùi lâu tuấn cũng không để ý, bưng ly rượu lên cạn chén cùng nha nhiễm y. võ vào, nhịp lên cẩm nhìn nhang những y ngẩng đầu uống rượu bên cạnh, nhìn cái cằm hơi nhận của hắn, trong lòng có chút cảm động. Thật ra thì nàng cũng là người có mẹ kế thương xót. Mặc dù nói, không biết hành động lần này của mẹ kế có đúng là thương xót nàng hay không, tạm thời bình dưỡng an ủi một chút thôi. Để ly rượu xuống, nhang những y cong môi khẽ mỉm cười nói, "Nếu là tỷ trần vậy thì không nên nói những chuyện đã qua rồi bầu trời sậm tối ánh nến cũng biến thành hoàng hôn Bùi da không hổ là gia đình giàu có một bữa cơm diệp linh cẩm ăn rất hài lòng sau khi ăn uống no nê nàng cùng nhan nhiễm y và ba người kia trở về viện a da cơm nướng no nê đi dạo một chút để ngắm cảnh cuộc sống này thật là thoải mái địch tinh duỗi lưng một cái diệp linh cẩm thầm gật đầu nếu có thể được như vậy thì có biết bao đến vậy an nhàn hoàng hoáng chi chỉ là từ tốn nói bốn chữ định tình đời người chương 93 ai là người tốt ai là người xấu Diệp lên cẩm im lặng đâu có khoa trường như thế để tinh khoát ta nói ta chỉ nói một chút như vậy thôi ta cũng biết là chúng ta Vì vụ án đó mà đến đây tìm manh mối, hy vọng có thể sớm tìm ra manh mối. Có lẽ đây cũng chính là hy vọng của ba người bọn họ, nhưng không bao gồm Diệp Linh Cẩm. Hy vọng của nàng chỉ là có được một cuộc sống thoải mái, với dù có đá rơi, nước chảy cũng không liên quan đến nàng. Nhưng những người vô tội chán thảm ở Liễu Thành vẫn thường xuyên xuất hiện trong trí óc Diệp Linh Cẩm. vì thật, có đôi khi nàng cũng phải đấu tranh cực kỳ vất vả. Có một số việc chỉ có thể tự đoán mặt. Nhà nhiễm y không đầu không cuối, nói ra một câu. lại vừa đúng lúc, nội tâm của Diệp Liên Cẩm đang đấu tranh dữ dội. Ai ai ai, các người càng nói càng mơ hồ, lão tử đi ngủ đây. đệ tinh ngám dài một cái, rồi khoáng tay áo đi. tại hạ cũng nên đi thôi, hoàng khoáng chi để là một câu rồi đi. Diệp Liên Cẩm cảm thấy dường như còn có ý nghĩa khác. Hai người bọn họ muốn đến thì cùng đến, giờ đến đi cũng muốn cùng đi là sao? Cẩm Nhi giọng nói dịu dàng của Nha Nhiệm Y vang lên bên tai Diệp Liên Cẩm. Càng dịu dàng bao nhiêu, thì Diệp Liên Cẩm càng thấy không ổn bấy nhiêu. Nha nhiệm Y nắm lấy tay Diệp Liên Cẩm kéo nàng đi. Diệp Liên Cẩm nhìn hai bàn tay đang ở cùng một chỗ của hai người. trong lòng thở dài, nghĩ đến sau này muốn độc lập, nhưng mà lần đó khi nàng không còn nhà để về, mẹ kế đã dẫn nàng theo. Hơn nữa, trúc y nghiêm như là lan xối của mẹ kế, nàng luôn luôn trở nên cực kỳ không có khí phách, không dám nói không. người khác cho thịt không được ăn, diệp liên cảm thương thời nói câu này, ngay sau khi phản ứng xong, bỗng dưng cảm thấy có chút kỳ quái. Người khác nói muốn uống rượu. Nhân những y lo nàng đi dưới ánh trăng. Ánh trăng sáng chối như vậy từng hạt ánh sáng lên y phục của hắn. Được rồi, nàng biết là xảy ra chuyện gì rồi. Người khác cho rượu không thể tùy tiện uống. tùy tiện uống rượu, nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ? Lời nói này có thể trong đó là quan tâm, là ân cần dạy bảo. Bây giờ thì Diệp Linh cẩm đã hiểu. Vì nàng không nghe lời nên mẹ kế nhà nàng mới tức giận. Bùi đại ca quả nhiên không phải là người xấu. Nàng nghĩ mình cần cố gắng tranh thủ đấu tranh một chút cho quyền lợi của chính mình. Nha, bùi đại ca. Nhan nhiễm y quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng khóa miệng hắn công lên. Diệp Linh Cẩm nói, đoạn nhi, nói. Diệp Linh Cẩm cứ nói như thế này, nhan Nhậm y quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Vậy ai là người tốt, ai là người xấu? Như thế này thì muốn nàng phải nói như thế nào? Người tốt và người xấu, trẻ con đều chia con người ra làm hai loại như vậy. Đại hoàng không dạy ngươi sao, nhan nhiễm y hỏi. Diệm Linh cảm im lặng, mẹ kế ngươi buông tha cho đại hoàng đi. Không có, như thế để ta dạy cho ngươi. chương 94 Điều là người xấu. Lúc này hai người đã đi đến cửa phòng dịp linh cẩm. Nha nhiễm y xoay người đối diện với nàng. Những người khác đều là người xấu. Nha nhiễm y vẫn là nụ cười làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Ý nói chính là chỉ có hắn là người tốt. Trên thế giới, hắn chính là người mà không giống người tốt nhất. Các ca xinh đẹp thì sao? Người xấu. Nha nhiệm y tiếp tục hướng dẫn từng bước Diệp Linh Cẩm lại hỏi, thần thú thì sao? Người xấu, Diệp Linh Cẩm đời người. Trên thế giới, sao lại có người nói dối mà vẫn có thể cười nói như nha nhiễm y, được cơ chứ. Trong lòng Diệp liên Cẩm đã quỳ xuống đất, nước mắt như sợi mì chạy xuống, hỏi ông trời. Nàng phát hiện ra không có biện pháp trao đổi giữa bọn họ. Đi ngủ đi thôi. Người nào đó tiếm tụng cười dịu dàng. Dẹp liên cẩm xoay người mở cửa, bướng vào trong rồi đóng cửa. Nằm sắp trên giường, bắt đầu đập đầu vào giường. Thật ra, nên để nha nhiễm y quỳ mới đúng. Dường như buổi lâu Tuấn rất bận rộn, ngày hôm sau vẫn chưa đến tìm bọn họ, chỉ xa người đến nói một tiếng. Vì thế bốn người ở lại tiểu viện, vừa ăn cơm vừa uống trà, nhanh nhã vui vẻ, nhưng cũng rảnh rội đến mất. Không có việc gì để làm. Cả nửa lúc tiếp cận gần với chân tướng mà lại phải chờ đợi thì thời gian luôn luôn trôi qua rất lâu. Ai? sáu tự chán sắp chết rồi. Có ai muốn ra ngoài một chút không? Địch tinh đứng đã được một lúc ở cái cây phía trước. Dịp linh cẩm, phụ họa nói theo. Đi chơi, đi chơi. Ở bên trong tiểu viện này thực sự rất nhàm chán. Lại thêm nữa nàng rất xấu hổ Khi nhìn thấy Diệp lên đoạn, Quan Quỳnh nghĩ thế nào? Nhà nhiễm y hỏi. Ra ngoài một chút cũng được, hướng mặn vẫn không thay đổi như cũ. Vì thế, sau khi bóng người ăn xong là đi dạo chơi trên đường cái Đan Thành. Địch tin vẫn chạy trong chạy tây như cũ, hoạt động không ngừng nghỉ. Diệp lên cảm rất muốn nói hắn là tính đạo tặng không hề thay đổi chút nào. Đồ ngốc, đồ ngốc. Bên kia có cái khẳng định người thích nhất. Địch Tinh đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện lôi kéo Diệp Ninh Cẩm đi đâu đó. Diệp Ninh Cẩm bị hắn kéo đi, đảo đảo đi theo. Địch Tinh có chung đăng ý nói, Khẳng định người rất thích cái này. Rõ ràng là cái vòng tay mất quả nhìn trúng tối hôm đó. Thích không? Mua cho người nhẹ. Nhân những y đã đi đến ôm nhu nói. Vốn dĩ, Diệp lên Cẩm định gật đầu, nhưng nghĩ một chút lại từ bỏ. Nàng lắc đầu nói, không cần. Cô nương là người sao? Tối hôm đó, thấy người cầm cái vòng tay này một lúc lâu. Công tử sao không mua tặng cho cô nương đi? Trong nháy mắt, Diệp liên Cẩm cảm thấy có chút xấu hổ. Ba lão bán đồ này lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. Chà chà, có thật không đồ ngót. Được tình vốn vớt cầm. Diệp Linh Cẩm đang nhìn cái vòng tay kia thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm nó lên. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên. Người kia là một cô gái. Trường 95 Bị lấy mất vật yêu thích. Cô gái kia cũng ngấn đầu lên nhưng nhìn bọn họ rồi bỗng nhiên nói Nhân ông tử là người sao? Cô gái này cũng chính là người tối hôm đó. chuyện về nha nhiễm y ở trên cầu. Những người xuất hiện trong buổi tối hôm đều đã xuất hiện đủ cả rồi. Dịp liên cảm thật nghi ngờ, không biết có phải mình lại xuyên qua một lần nữa hay không. Lâm cô nương thận trùng hợp, gọi ta là mặc Khê là được rồi. Cô gái cười cười nói. Địch tưng chọc chọc Dịp liên cảm nói. đồ ngóc mẹ kế nhận người cũng bị người khác vắng cấp rồi hả? diệp linh cẩm im lặng quan quán chi đứng yên lặng bên cạnh không nói gì chào các vị lâm mặc khê cười nói với ba người diệp linh cẩm vé mặt quan quán chi vẫn như cũ không thay đổi gì cả thịt tin thì nhìn về nơi khác diệp linh cẩm thì chơi vẫy ngón tay của nàng cho nên không ai để ý đến nàng lâm mặc khê có chút xấu hổ lâm cô nương cũng nhìn trúng cái vòng tay này Nhan Nhậm Y cười hỏi. Lâm Mạc Kê gật đầu nói, ta thấy chuỗi vòng này nhìn rất có vẻ khác biệt. Vậy thì tại Hạ sẽ mua tặng cho cô nương. Cái này làm sao có thể? Nhan Nhậm Y cười với nàng, đưa thói bạn cho lão bà bán đồ. Lấy đồ xong, quay sang nói chuyện tiếp. Cô nương, Lâm Mạc Kê có sự cười cười nói. Vậy thì cảm ơn nhan công tử, ngày sau nhất định phải cảm tạ thật tốt. Diệp Linh Cẩm ra mắt, nhìn chủ phòng hồ lô, bị một đôi móng vốn tiếp nhận, sau đó đưa cho tỷ nữ sao lưng nàng. Diệp Linh Cẩm cũng không rõ tâm trạng hiện tại của chính mình là như thế nào. Cảm thấy rất chịu, rất muốn cứ về. Nàng nhìn trúng vòng mất quả ấy trước, tấm biết như vậy đã không mạnh miệng. Bốn dĩ định sau này, mình có tiền, sẽ trở lại mua sao. Nhan công tử, các vị... Tiểu nữ còn có viện phải đi trước, có lẽ rồi. Lâm Mạc Kê cười cười nói. Diệp Linh Cẩm nhìn xa, đó là một cô gái có chút tâm từ. Có thể hiểu được thế nào là dụng tóc bất đạt, thế nào là lúng gần lúc xa. Lâm cô nương đi không thả. Sau khi Lâm Mạc Kê đi rồi, địch tinh vô cùng phận uất nói với nhan nhiễm y. Như vậy là mua đồ mà đồ ngốc muốn cho người khác rồi. Cẩm nhi nói mình không cần, nhan nhiễm y nói. Diệp liên cẩm rất tức giận, cực kỳ buồn bực, cực kỳ khó chịu. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, rồi mua một vài thứ trở về. Dịp liên cẩm đã sớm không còn hứng thú dạo phố. Thật ra, rõ ràng chính mình nói là không cần, nhưng trong lòng nàng lại rất không thoải mái, rất khổ sở. Nhan nhiễm y đối với nàng là giống như trước kia. sau bữa cơm chiều ba người nha những y bị bồ lâu tấn đi nói chuyện chính sự đã là diệm linh cảm ngồi một mình trong sân ngắm trăng diệm linh cảm biến bọn họ đã nói là tìm được manh mối ở Dịp Gia trong buổi tối hôm đó còn có chuyện của trường sinh dẫn tuy nhiên nàng cũng có chút tò mò nhưng mà tò mò hại chép mèo nàng nghĩ là mình muốn biến thêm điều gì nữa đột nhiên cái cõi phía sau lai động